Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện Ma Đêm Khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hào Phan. Kể từ sau khi kết thúc series về cậu Pháp Sư Trẻ Lăng Quân, thì ngày hôm nay mới có thể coi là Hào Phan chính thức trở lại. Lần trước chỉ là một tập truyện đồng sáng tác, nhưng mà là Phan Thanh An viết chính. trong tập truyện cặp đôi hoàn cảnh đó đó được xem là một tập truyện của Phan Thành An viết chính hơn. Ngày hôm nay thì hào Phan quay trở lại. Chính thức quay trở lại với chúng ta qua một cái tập truyện ngắn cũng có thể coi là mở đầu của một series mới của bạn ấy. Miền Tây phiêu lưu ký. Với tập truyện ngắn đầu tiên Miền Tây có ma kìa. Mời quý tín giả cùng theo dõi Miền Tây năm 2003. Trên con đường đất đỏ ở giữa một cái xóm mấy miền Tây tỉnh Long An. Có hai mẹ con đang đạp xe chạy khắp xóm như đang tìm ai đó. Thằng hàng nó vừa chở mẹ, vừa thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. "Mẹ ơi, nắng nó con đạp mệt quá. Ngh, nghỉ nghỉ chút được không?" Mẹ Lan của nó Ngồi phía sau đội cái nón lá, tay cầm cây chổi quét nhà, khuôn mặt bực tức chửi. Mày đạp nhanh cho tao. Nói một hồi nữa tao quánh luôn mày bây giờ đó. Hàng vừa è e cổ đạp, vừa lảo bộ. Trời ơi. Cha ông chắc đi đâu rồi, không có trông sớm đâu. Má tiện biết chuyện nào mới gặp. Nhắc thằng chả tao lại bực thêm à. Đi biểu đi mua cho tao ký thịt về khoa. Chả đi từ sáng tới giờ chưa tới về nữa. Tao mà kiếm được tao quánh chết quẹo luôn ạ. Ụa, u ui da. Không có qua. Quánh là chết luôn, chứ không có kịp u da đâu. Hàng nuốt một ngụm khí lạnh. Nhắc chị mẹ mình thì nổi tiếng là hung dữ nhất cái xóm này. Nói một câu mà ai dám cãi lại, bà chửi cho tới chịu. Đạp quanh xóm một hồi. Hàng mệt quá. ngưng lại thở như trâu. Trời, con chợt hết nổi rồi. Chứ còn nghỉ chút đi. Mày đừng có nói xạo nghe. Tao để ý tới mày chở mấy đứa con gái trong xóm á, có thằng giảng miếng nào đâu. Vậy mà chở má mày con chút là than rồi. Ừ. Vậy con hỏi má nè. Bệnh hiếu với bệnh tịnh á, bên nào nặng hơn? Trời ơi, thì bệnh hiếu mới nặng hơn rồi. Mày hỏi sàm đế gì vậy? Đó. Thì bên hiu nặng hơn, cho nên đạp cũng mệt là đúng rồi. Vậy giờ bên hiu xuống đi bộ được chưa? Cô Lan ký đầu nó một cái. Không biết cái thằng khỉ gió này học cái tính trả treo ở đâu mà lếu mép như vậy. Đang định nói cái gì đó thì nghe bên trong nhà ông Năm có tiếng quát trời người đang họ hét lớn lắm. Trong đó có một giọng nói hết sức quen thuộc. Cô Lan mới bước xuống yên xe, đi vô nhà của ông Năm, theo cái lối nhỏ mà đi ra sau nhà. Hàng răng đánh vào nhau cầm cặp, mà sợ hãy. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, chết ch chết cha thiệt rồi cha ơi. Đằng sau nhà đang đá gà, họ hét ôm um sừng. Nè, nè, nè, lên đi con gà chúi của tôi, ráng lên. Không được lùi bước, chiến thần gà thần của tao, đừng có đẩy thua con gà chúi, tao đặt 500 ngàn nữa đó. Trong đó có một người trung tuổi, mặc quần xà lõng, áo thun ba lỗ, da đen. Ổng là người la lớn nhất. Trời ơi, chuối ơi là chuối. Tao lấy tiền mua thịt của má nhỏ tao nhà đặt hết cho mày đó. Mày mà thua là tao chết thiệt luôn đó. Đàng cổ vũ, thì có một bàn tay đặt lên vai ổng, kèm theo câu nói. Hả? <cười> ông vừa nói cái gì? Nghe xong câu này, chắc hẳn 100% ổng biết là ai liền. Đó là má nhỏ của ổng, hay còn gọi là vợ, là cô Lan. Ông rung rảy kẻ liếc mắt lại phía sau. Trong khi đó cô Lan chỉ cười cười, rồi nói Hê hê hê, ông Huy, ông vừa nói lấy tiền của ai đi đá gà, hả? <cười> trời, trời, trời ơi, vợ tôi tới, cứu tôi, cứu tôi. Cùng mặt ống cắt không còn một giọt máu. Vội tung chân chạy, đá bài luôn mấy con gà. Mấy người kia cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Lang. Bà cầm chổi trượt đánh chồng mình. Một hồi đánh lung tung, thì vô tình đánh chết lũ mấy con gà đang đá. Mọi người thấy cảnh này liền nhảy vô bảo vệ mấy con gà. Biết bà Lan dữ lắm Cho nên không ai dám vô cản bà lại Rượt một hồi Chú Huy chạy lên trước ngõ Mấy người ở đây thì khóc không ra nước mắt Ôm mấy con gà mà la làng Trời ơi gà của tôi Đúng là phá đám không mà Trời ơi đại kê của tôi Ra chẳng ai ngày đầu Mà giờ vô nội cháu rồi Chú Huy chạy ra đằng trước Thấy hàng đang ngồi trên xe đạp thì gấp gáp nhảy lên. Trời ơi, mày, mày mày chạy nhanh lên tao coi. Ư ư cha được có ép con. Má mà bắt được á, đánh lay con rồi xong. Mày dám cãi lại tao hả? Cha mày là chủ gia đình này. Không có ai dám đánh mày đâu, chạy lẽ đi. Đằng sau cô Lan cầm cây chổi rượt đến. Không còn cách nào khác, hàng đạp xe phóng đi. Cô Lan bực mình rượt theo. vừa rượt vừa đuổi. À, hai cha con tự bị giẫm thông đồng với nhau. Được. Tao mà bắt được á là chết đó nghe chưa? Chú Quỳ ôm chặt thằng hàng, khuôn mặt tái mét. Trời ơi, chạy lẻ lên, bà bá được xác đít rồi kìa. Không biết bọn đàn cái giống dịa mà chạy nhanh thế ớn vậy. Hàng đổ mồ hôi đai trán nói. Con đàn đáng, đáng hết sức rồi đây nè, trời mà nấu nữa một hồi té bây giờ đó. Được được được rồi. Mày đang chạy hết sức kìa tao. Nè nhức, tao với mày chung một xe rồi. Tao mà chết mất, là mày cũng không sống nổi đâu. Hàng bỏ ta với cha mình luôn. Cái gì cũng đổ hết lỗi về cho mình. Nó cố gắng vận hết sức ba trâu chín bò, đạp thiệt nhanh. Rủi rủi làm sao mà cán trúng cục đá. Xe đang chạy nhanh, không làm chủ được mà lệch về một hướng khác. Chú quỳ lại lên. đắc quý thật ơi. C cái ao cá dụ mày, mày thắng lại coi, tao th tao th thắng lại. Trời ơi, trời ơi trời ơi, cái thắng nó bị hưu rồi, không có thắng được. Trời ơi, lần này chết cha thiệt rồi đó con. Tầm một tiếng, hai cha con bài luôn xuống cái ao cá dụ. Chiếc xe đạp vẫn còn trên bển. Hai bánh xe quay vòng vòng vậy trong trống. Cô Lan cũng vừa chạy tới mà thở lên hòng học. Nhìn xuống ao rồi chống nạnh chửi. Hai cha con tụi bây, chạy nữa đi. Liệu hồn mà lên đây tao biểu. Ở dưới nước, cái ao cá dột đục ngầu. Hai cha con nổi trên mặt nước. Thằng hàng nổi. Lôi, lôi tại cha xuống giục con nó mà. Có con, con đâu không có biết gì đâu. Cái cái thằng này, mày mày mày chơi đẩu thừa hả mày? Cô Lan đứng trên bờ cầm cây chổi, chổng xuống đất mà nói. Trời có chịu lên không? Cái một hồi tao quánh chết hai cha con mày. Bên dưới, chú Quỳ cúi mặt rồi nói: "Ba bà, bà đừng có làm quá nghe. Đành nhớ tụi là trụ cột gia đình, không có sợ ai đâu đó. Tui tui tui mạnh mẽ lắm mà nghe." Giỏi ha. Trụ cột gia đình đồ ha. Chị lên đây nói chuyện với tôi nè. Ở dưới như vậy? Ở, ở đây mất, tôi tôi không có muốn lên. Là... Tôi, tôi tôi muốn tắm chút. Hai vợ chồng cứ vậy mà cả nhàu chi choé. Thằng hàng nó ở lâu quá, sắp không chịu nổi, định trồi lên. Nhưng lại sợ má nó đánh, cho nên ráng chịu. Tự nhiên ở đâu có một giọng nói cất lên. "Cậu bày làm cái gì mà la lối um sùm vậy? Không có để tao giải quyết cái gì hết trơn à?" Nhìn lại thì thấy trên cầu cá dồ có một cái đầu thò ra. Nhìn mấy người nhà thằng hàng Người đó không ai khác là ông tám tạng chủ cái ao cá dồ này. Ông thấy không ai trả lời cho nên nói tiếp. "Tụ mày quậy quá cá nó động, tao cũng không có đi được cái gì hết trơn nè. Đèo lẹ đi giùm tao con cá đi." Già con hàng sắp ối trả tới nồi, vội trèo lên bờ. Không hiểu sao rớt xuống ngay cái ổ cá dồ mới đau chứ. Lại nhớ tới cảnh ngụp lặn ở dưới nữa. Lên được bờ, tưởng đã thoát nạn. Nhưng mà họ quên rằng ở trên bờ, vẫn còn một thứ nguy hiểm đang chờ họ. Cô Lan tiến tới, xách lộ tai hai cha con kéo về. Cuối cùng cũng ló mặt lên ha. Kỳ này no đòn với tôi. Ủa, dạ, cú, cú, đạo, cú, cú tôi với, bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ bớ Cầm cái chổi ngồi trên cái đá kế bên. Rồi bắt đầu chửi. Hai cha con mày. Ai mà động đẩy á. Hoặc là nhúc nhích một cái. Tao cho nhảnh đói hết. Mà, mà. Đâu phải lỗi tại con đâu. Tất cả là vô cha mà. Ê, mày chơi đổ thừa mày. Nhưng mà tại cha thiệt mơ. Cô Lan đập cái chổi lên mặt. Nè, nè, nè, nè. Cái một hồi á. quánh hai cho con luôn ạ. Chu Quy lật đật đứng dậy, chạy lại đấm bóp xoa dịu cơn nóng của vợ. "Mình anh biết lỗi rồi. Tha thứ cho anh đi em yêu." <cười> "Biết có lỗi á? Thì từ đầu người ta đâu có làm?" T "Tại hồi nãy thằng cha bẫy lé ông rủ, anh mới đi coi chứ bộ." "Coi hả? Dây tiền đâu?" Tiền tôi đưa mua thịt á, ông để đâu rồi? Ờ ờ đúng rồi. Nó nó nó rớt xuống cái ao hồi nãy anh té rồi. Nói dốc nữa. Tôi không có muốn nhiều. Lợi đặng đó quỳ xuống lại cho tôi đi. Chu quỳ thấy không khí căng thẳng quá, liền làm ngay bài thơ. Ơi, bị buồn bị giận thì sao? Anh đây vẫn nhớ, vẫn thương vợ nhiều. kiều kiều ra bắt con cua. nấu canh vợ húp, gật đầu tha cho. Đang giận mà nghe ông đọc xong cái bài thơ, cô Lan cũng phì cười. <cười> ông làm thơ kiểu gì vậy? Thôi vợ uh, làm thơ cho em bớt nóng. Thôi đừng có giả ngằn nữa. Chiều anh đi bắt cua về nấu canh cho em ăn nghe. Cho quý khuyên nhủ một hồi. Cô làng cũng xui mà thai cho. Dùi quá, chú ngồi cạnh nắm tay cô. <cười> Đúng là vợ anh. Anh hứa sau này không có đá gà nữa đâu. Ầm hứa rồi đó. Mốt mà tái phạm ư? Tôi bỏ đi cho coi. Mà này, đừng có kêu bằng ông nữa. Nghe nó xa cách lắm. Kêu bằng anh em đi cho nó ngọt. Cô làng có chút đỏ mặt, trời nói Cái đồ quỷ. Già rồi chứ còn nhỏ đâu. Con sào đậu. Vợ chồng người ta kêu anh em bình thường mà. Quan trọng là không phải xưng hô mà là cái tình cảm trao cho nhau đó. <cười> Đúng là miệng lưỡi không xương, trăm đường lắt léo ha. Suốt ngày biết nhịn thôi. Tôi được rồi. Anh em thì anh em. Được chưa? Chú quý khoái lắm. Ôm vợ vô lòng. khẩu nổi là chú có cái tài miệng lưỡi ngọt điểm. Cứ hễ cô lang giận dỗi thì chỉ cần nói một vài câu là cô khoái. Tuy chú bốn mấy rồi, nhưng nước thiệt còn đẹp trai lắm. Má lúm đồng tiền trong viên vô cùng. Có điều hơi đen. Mà ai hỏi sao chú đen? Chú Điền cười nói là: "Ha ha, da tôi đen, nhưng mãnh lòng tôi trắng. Kiếm tiền nuôi vợ và ngăn ngắn nên chiếc tôi đen." Sớm ai cũng quý chúng vì cái con người hài hước. Nhưng mà có cái tật là hay đá gà thôi. Chú Quỳ bây giờ mới tặn hắn, quay sang nói với hắn. "Nè, mày quỳ đó chi nữa? Xuống dọn cơm lên cho má mày ăn đi. Nhanh đi." Hàng được tha cho nên vui lắm, đứng dậy chạy vô trong, đem đồ ăn giấy mớ rau luộc ra, đặt trên bàn đá. Cái bàn đá được đặt ở dưới cây cho nên rất là mát. Cái tán cây này bự lắm. Nghe nói chồng từ khi cha má nó lấy nhau tới giờ. Thì một lát sau thì trên bàn đã có cá kho, thịt kho tàu. Dì Trào muốn đọt bầu luộc. Chú Quỳ gấp miếng trào rồi mượn ngay một bài thơ. Ờ để coi. Làm bài thơ mới được. Rào muốn luộc với đọt bầu. Chấm thêm nước cá lạc ngon bậc cộng. Cô làng với thằng hàng đang ăn cũng phì cười. Cô đánh vừa dài giọng. Cái ông này, bằng thơ kiếu vậy nó trách quốc gì? Cô còn thấy cha mần thơ vậy mà hồi xưa cô được má cũng hay ghê đó. <cười> hồi đó cha mày hơi bị đỉnh đó nghe. Tuy thơ này nó hơi lệch đường ray xíu, nhưng mà má mày khoái. cô làng ngồi kế bên, đỏ mặt quấn chung một cái. Thôi ăn đi. Nói ngồi thằng nhỏ nó cười nó. Dạ dạ dạ. Đâu cha kể lại cho con nghe chứ được không? Hồi xưa đó, chú vị chứ cô làng không phải dân lùng ăn mà ở tận Cà Mau lận. Được cha cho đất mới về đây sinh sống. Cái vùng Cà Mau thời đó được cho là vùng sông nước số 1. Đầu đầu cũng có người chèo đò trên sông. Có mấy cô mai của gái mặc áo bà ba cất lên mấy câu hò miền Tây khiến cho người ta nhớ mãi xe sắc con tim Trên một con thuyền nhỏ có một cô gái cùng với má mình bán hàng và mưu sinh ở trên đó. Cô gái tóc đen dài ống mực, khuôn mặt trái xoan. Thời đó không có son phấn nhưng mà cô đẹp lắm. Cô hay tấp vô bờ bán hàng cho người ta. Cô trong bộ đồ áo bà ba Nó lá nghiêng nghiêng, khiến cho bao anh chàng phải trầm cây si. Cái vậy mà cô không để ý tới ai. Dường hồng vẫn chưa có bóng người. Người con gái đó là Lan. Một ngày nọ, trên chiếc đò của mình chuẩn bị rời đi, thì trên bờ có một thanh niên mặc quần tà lỏng, chân đất, chạy lướt theo từng cây dừa. Chợm tai lại lên miệng mà gọi to. "Ô, cô ơi!" Cô tên gì vậy? Cô Lang bước tới mũi đỏ, nhìn người đó, cho cũng chụm tai lên miệng mà đáp. "Em, tôi tên Lang. Còn anh là ai vậy?" <cười> "Tôi tên Huy. Không biết cô có người yêu chưa?" "Tôi chưa có. Mà anh hỏi anh chi?" "Ờ, tôi muốn hỏi cưới cô á." Cô Lang bất giác cười nhạt. <cười> anh trên răng, dưới không có đợi dẹp. ấy gì nuôi tôi. Nắng hoàng hôn, ai đung mà đó. Trái tim nhỏ chỉ biết thương em. Tôi anh nghèo, nhưng mà được cái đẹp trai. Cậu lang nghe ông mần bài thơ mà cũng che miệng cười. <cười> anh cũng hài hước quá ha. Ủa, bạn em có đồng ý không? Để anh biết anh chờ. Cô nghe vậy thì không trả lời nữa. Mà lặng lẽ xuống đò Con nước dần dần đưa con đò đi ra xa hơn Chỉ thấy anh Quỳ đứng trên bờ Nhìn theo Rồi hét lên một câu Anh ở đây chờ em Chờ em quay lại Không biết cô Lan có nghe hay không Mà qua ngày sau Cô quay lại cái bến đò hôm qua buông bắn Hàng ngày Quỳ sau khi xong việc Đều chạy lại nói chuyện với cô Cái miệng lưỡi của anh người ta nói đâu có sai. Không khác gì cái móc câu hết. Nói một hồi câu luôn ruột của người ta. Cô Lan nghe anh nói lần nào cũng cười vui lắm. Có chút gì đó nhen nhóm với anh rồi. Vậy đó, lửa gần trơm, lâu ngày cũng bén. Suốt mấy tháng trời rồng rã, Huy cũng giấc được cô Lan chỉ làm vợ. Nhà nghèo cho nên cũng làm đơn sơ. Một ít lá trầu với mấy trái cao, để trên mâm cùng với mấy ly rượu. Cái vậy mà sống với nhau được đến tận bây giờ. Hàng nghe xong ngạc nhiên ghê lắm. Ôi giời. Cha có cái tài ăn nói ghê thiệt á. Thật ơi. Cha mày mà cũng phải hối hả. Của mấy em cũng được, chứ đừng nói mình má mày. Tôi lạng nhếu một cái, làm chú nhảy dựng lên. Anh có tính nói một câu nữa là tôi cắt luôn học. Ê dạ, xin lỗi vợ à, Anh không có dám đâu Cô Lan chỉ thằng Hàng mà nói Còn mày nữa Dìu chuyện quá à Lo ăn đi 19 tuổi rồi mà suốt ngày la cà Mời kiếm chuyện gì mà mận đi Hàng gắp miếng thịt bỏ vô miệng Mặc sụ xuống nói Con biết rồi Má nói hoài à Má nói hoài mà mày có nghe đâu Cả nhà đang nói chuyện Thì trước ngõ có tiếng gọi Em, có chú Quỳ ở nhà mà Ờ có nè, vô đi con Hàng quay qua nhìn Thì thấy Thúy Liễu Đang đòi cái nón lá bước vô Dội dàng bỏ cái chén cơm chạy vô nhà Không biết là làm gì hết Liễu vừa vô nhà Bỏ cái nón xuống Rồi lấy phép nói Dạ con thưa cô chúng Hứ <cười> Cơm con, ngon lắm." Cô làng nói xong, chuẩn bị bới ra chén nhưng liễu cản lại. À, "Dạ thôi, cô ăn ở nhà rồi cô." "Ừa. Giờ con qua đây có chuyện gì không?" "Dạ, tí không kêu qua nhà, kêu chú Quy qua cày ruộng cho tiết con á. Ba công đất lận." "Còn nói là bữa qua có hẹn mà chờ hoài không thấy chú qua." "Ôi thối chết mẹ, mấy ông chú nữa quên rồi." Tôi để, để để chú vô thay đồ rồi qua liền, con đợi chút nha. Nói xong chú vô nhà thay đồ. Trong khi đó thằng hàng bên trong đi ra. Nó thay đồ cũ trang, rồi mặc cái áo trắng với cái quần xin, thêm cái đôi dép tổ ông không biết sắm ở đâu nữa. Tay cầm cái lược chải tóc nè. Em lẻo đó hả? Ờ bữa nay qua kiếm anh phải không? Cô làng thấy nó thì muốn phun cơm ra, hòa sặc sụa luôn. <cười> mày mày làm giống vậy vậy? Má má không biết cái gì hết á. Nói rồi, nó bước tới gần Liễu. Liễu thấy hiện trạng của thằng hàng như vậy, cũng không nhịn nổi cười. cười. Anh này sao lại vậy? Ừm, anh luôn đẹp trai vậy mà. Tại em không có nhận ra thôi. Hàng nó khoái Liễu lâu lắm rồi. Mỗi lần gặp nhau, nó đều làm màu vậy đó. Tài liệu có duyên, nó chuyện dễ thương nữa, cho nên nó khoái. Tự nhiên trong không khí có cái mùi gì đó hôi hôi, nó cứ toàn thẳng. Liễu hít hít, liền nói: "Ô, sao em nghe hình như có cái mùi gì kỳ kỳ phải không?" Ừ, anh đứng đờ nả giờ, đâu có nghe mùi gì đâu. Mát làng bây giờ mới lên tiếng. Nè Hằng, mày tắm chưa? Ừ, dạ dạ, cô con chưa chưa chưa. Trời ơi. Ông đã nhảy xuống ao cá vô rồi. Trời mà mặc cái bộ đồ này vô. Ơ dơ dữ vậy mày. Ba mà, ba mà, mà, mà, sao dịm á? Lẹ lẹ lẹ chờ chút. À anh vô tắm cái rồi ra nói chuyện ha. Nói rồi nó chạy tọt vô nhà. Cùng lúc đó chú Quỳ cũng ra tới, lại cạnh cái ruộng bò, lấy cái máy cày chạy ra. Nhà chú Mô Sinh chính là nhờ cái nghề cày ruộng thuê này đây. Ngồi trên máy cày, chú nói: "Dậy dợ đi luôn hả con?" Liễu cũng đang vội, cho nên chào cô lang một cái, rồi nhảy lên đứng trên chiếc máy cày. Chú Quỳ vẫy tay nói: "Ha, <cười> anh đi ngay vậy. Đặt tối anh về." Nhớ về đó. Không có giọng nhạc gì đó nghe chưa? Phụ okay, kệ con gì, anh biết trò. Rồi. rồi chú chạy ra ngõ, theo con đường đất hướng về nhà Liễu. Trên xe Liễu có thắc mắc cho nên hỏi. "Chú hình, con có chút chuyện muốn hỏi nè." "Ừ, hỏi đi con." "Mà sao con thấy chú sợ cô Lang, mà téa con cũng sợ má con." "Bộ ai lấy vợ của mẹ chú?" Đâu có Mình sợ là do mình thương mấy bà thôi Chứ không phải sợ giống như sợ giặt đâu con À vậy ha Con hiểu rồi Nói về thằng Hàn Nó tắm xong chạy ra đằng trước ngay Không thấy liễu cho nên hỏi Ủa má Em liễu đâu rồi Cô Lan vừa dọn cơm Vừa nói Nó chê mày hôi nói gì à rồi Mạc Hàng đen lại những cái đít nội. Tại má hết không. Ai biểu má nói còn hôi vậy chị? Má muốn còn ế hoại luôn hả? Thôi đi ông tướng. Muốn có vợ thì lo làm ăn trước đi. Long nhông như mày á, cứ về làm khổ con ta. Má, má để cuối khi dạy con được không? Được. Khi không khi dạy nữa. Lát mày ra cắt cỏ cho mấy con bò ăn giùm má cái. Má đi chợ chiều về. Rồi rồi. Cô Lan vô thái bộ độ, rồi ra chạy xe đạp đi mục tiêu. Tằng Hàng không biết làm gì, leo lên võng nằm lắc qua lắc lại, rồi ngủ lúc nào không hay lúc. hơn 3 giờ chiều, trời cũng đã đỡ nắng. Chú Quỳ cũng cày được hơn nửa công ruộng rồi. Ngồi trong bóng cây, cầm cái nón tai bèo quạt cho mát, mồ hôi đổ ra như tắm. Ông Hai đợi trên ruộng đi xuống, cầm theo ca nước đá đặt cạnh chúng. "Ha, bữa nay trời nắng quá hai chú Quỳ à." "Uống một hơi đá khác." Chú Quỳ đáp. "À, tầm nhận nắng thiệt chứ." Mà nghe đồn hồi nãy bị giật quánh dữ lắm hả? Con cãi được là hên rồi. Đại tưởng đầu chú nghĩ luôn rồi chứ. <cười> ông nói quá à. Mà tôi bỏ qua đi. Tu có cái này muốn hỏi nè. Rồi, hỏi vậy hỏi đi. Cái đám cây điệu của ông năm hên á. Bữa nay làm gì mà xe múc xe cẩu làm dữ vậy? À. Còn nhớ thằng Thuận còn ông học Hồi đó có chơi chung với mình á. Nhớ chứ. Mà nó đi Mỹ rồi mà. Thì nghe đầu nó sắp về đây ở luôn nè. Cho nên mới phá cái đâm cây điu đó để cho nó xây nhà. Bên Mỹ giờ ta nói khó khăn lắm. Chà. Hồi xưa chơi cái quay mình nghèo nàn. Bây giờ cuối cùng cũng quay lại. Đúng là tương lai không ai biết trước được cái gì mà. Hai đời vỗ dai chú Huy, rồi cười. cười. Nói chứ, không có ở đâu bạn quê mình hết, phải không? Ừ, còn phải nói sao? Mà đi lại đó chơi không? Tôi lâu quá không có lấy máy súc, muốn thử chút xíu coi. Hai đời cũng gật đầu liền, vậy là hai ông dắt nhau đi tới đó. Máy súc có đến tận mấy chiếc, từng cái phá đổ cây cho con đường nó trống bớt. Chú Quỳ lại gọi một chiếc. Chàng đắc ơi, mày hả Ty? Trời ơi tao tưởng ai. Tiếng máy ầm trời. Chú Quỳ phải là lớn nó mới nghe. Vội tắt máy nhảy xuống. Ô, chú Quỳ chu hài đâu đây? Hờ, tao rảnh nên qua coi ngó siêu vậy mà. Mày giờ cũng được mướn vô đây làm hả? Dạ. Con lái giỏi. Cho nên người ta kêu con lái một chiếc đó chú. Hai đời nhìn cái xe một chút rồi nói: "Ổ cái thằng có chút xíu con mà lái cái xe ghê thiệt đó. Đúng là tại không đợi tuổi nghe. <cười> cũng có gì đâu mà chú hai khen nằm con ngại. Thôi hai chú đứng trời nghe. Con làm xong rồi chú cháu mình đi uống cà phê." Chú Quỳ lập tức đi lại, nói nhỏ với thằng Tí: "Thú thiệt là chú mày á cũng muốn lái thử cái xe máy móc này á, coi nó có dễ học." Chú cũng đang định học cái nghề này à. Tí nó gãi đầu, hơi khó xử. Ui, cái này hơi khó ngà. Tại không phải xe con. Hình hư hao vậy sao không lại nói. Hai đời đứng kế bên chống nạnh nói. Thôi mày đừng có sậu. Ông chò thì nói mẹ không chò đi. Xe của hư á, cũng tụi kia nó sửa chứ có bắt mày đền đâu. Đừng có tưởng hai chú mày già rồi mà nói sậu ngài mày. Nói một hồi, thằng Tý cũng buộc bụng cho chú Quỳ lên lái thử. Chú lên xe bắt đầu đề máy rồi chạy tới. Hồi đó có chạy một lần rồi, nhưng lâu quá không có nhớ. Chạy một hồi mém tí nữa bay luôn xuống cái đê gần đó. Thằng Tý mặt xanh như đít nháy. Nhưng chú Quỳ lái một hồi rồi cũng quen tay. Điều khiển máy móc một cái cây to lên. Nó to lắm, cho nên rễ cây cũng không nhỏ. phải hơn 10 phút sau mới múc lên được. Khi múc lên rồi thấy kẹt trong cái rễ cây là một cái tấm chiếu bông bị rách, dường như cũ lắm rồi. Thằng tí thấy lạ, nó liền gọi. Khoan khoan, khoan múc chút ơi ơi, có cái gì kỳ lắm nè. Ờ, cái gì kỳ mày? Con thấy hình như có tấm chiếu rách bị dính vô rễ cây kìa. Cả ba liền tiến lại xem thử. Thật là có một tấm chiếu bị rách, dính trên cái rễ cây đầy đất. Nhìn kỹ còn thấy trong đó lộ ra cái áo màu hồng. Kèm theo đó là một số thứ như xương động vật. Trong lúc cả bà đang tập trung, thì bên trên, trong lớp đất của rễ cây, rơi ra một cái đầu lâu lằn lằn lóc dưới đất. Cả bà thấy cảnh tượng kinh hoàng, liền mặt cắt không còn giọt máu, vội chạy đi kêu người ta. Chú hai đợi leo lên xe đạp, đi đạp lên xã thông báo tình hình. Tin tức như một tia lửa châm giấy mớ cuội khô, nhanh chóng lan rộng ra. Mọi người thi nhau chạy ra coi ngó. Lát sau đông bít cả đường xá. Công an xuống xem xét một hồi. Thì cho rằng người này chết cách đây cũng rất rất lâu rồi. Họ chỉ nói vậy. Trời đem mấy miếng xương cùng với tấm chiếu rách kia đi. Chú Quỳ nhìn theo mà lắc đầu. Đúng là tội nghiệp thiệt đó. Không biết bị giết hay là bệnh chết mà nợ quấn của cái tâm chiếu sờ sài vậy. Ôi, bao nhiêu năm lạnh lẽo, mong cho người đó sum được siêu thoát. Vừa vừa nói xong, thì trên trời bất ngờ lóe lên một tia sét, làm cho người ta giật mình. Hai đời dỗ trai nói, "Tôi về mày ơi, sắp mưa lớn rồi đó, mày ra làm tiếp." Chú Quỳ cũng gật đầu, rồi cảm ơn thằng tí một cái rồi đi. Chú è e ạt chạy chiếc xe máy cày vậy, vừa đi vừa hát mấy câu giọng cổ. Tự nhiên gió ở đầu nổi lên, kéo theo khối bụi bay vô mắt. Chú vội đến chảy cả nước mắt ra. Vừa mở mắt ra, chú giật nảy mình khi thấy đầu máy cày của mình có ai đó đang ngồi. Chú dụi mắt một lần nữa, Lần này thì không thấy có ai hết. Nghĩ là mình nhìn lầm thôi, chú cũng không quan tâm. Bên trên trời sấm sét nghi mục lớn hơn. Vừa lúc đó chú Quỳ cũng về tới nhà. Cô làng đang nấu cơm, nghe tiếng xe cũng chạy ra đón. Trời mưa lớn quá anh, bữa nay làm tới đâu rồi? Chú vô nhà lấy cái khăn lau tóc rồi nói: Mới được hơn một công thôi à. Có chuyện bên đó nên ngừng lại được. Ha, có có chuyện gì vậy? Tôi dọng cơ măng đi, cho anh kể cho. À đi tắm coi. Sau khi tắm lên nhà thì cơm cũng đã dọn xong. Công bé Hoành định thò tay vô bốc miếng thịt thì bị mẹ nó đánh. Hừ hạt, đợi cha lên mới được ăn chứ. Bé Hoành năm nay mới 7 tuổi, tóc buộc như na trà. Nó quậy dữ lắm, cho nên bị má nó đánh suốt. Sáng giờ đi học cho nên vắng nhà. Ừ, nhưng mà con trói bụng. Hàng ngồi bên cạnh. Cốc nhẹ lên đầu nó một cái. Lì lộn hả mày? Má nói mộng nghe. Nó bị đánh. Liền ôm đầu chạy tới ôm cô Lan mà khóc. Má má, anh Hàng đánh con kìa. Ai biểu mày lì làm chi? Nó lè lưỡi chọc quê Hàng. Ừ, cái đồ học trở, liêu liêu. Học trở. Mày còn nói nữa hả? Tôi quánh mình nữa bây giờ Cô Lan thấy ôm sợm quá Mới kêu hai đứa im Tụi nó sợ ngay Không dám nói gì nữa Chú Quỳ ngồi xuống ghế Rồi gia đình cùng ăn cơm Chú kể lại chuyện hồi chiều Nghe xong cô Lan cũng hơi sợ Phần con quanh thì nghe mà không hiểu gì hết Ủa má Cốt là gì má Hàng ngồi bên cạnh liền thuyết giáo cho đứa em non nớt của mình. Cốt là xương đó là cái thứ giúp cho mày đứng với cột cự được á. Vậy là người ta mổ ra cho lấy xương của mình chôn ở đó để sau này lớn lên gắn vô lại cho nó khỏi mục anh hai. Em thấy ông bà nội bị còng lưng cũng nói là do lớn tuổi xương nó mục á. Cái nhà phì cười với cái suy nghĩ non nớt của nó. thằng hàng lười giải thích cho nên cũng ừ đại cho qua chuyện. Con bé dạ miếng cơm vô miệng rồi lại nói: "Sao anh hai ông lấy xương của cha má đem đi chôn đi? Mai mốt có dạ thì gắn lại cho nó không mục. Để mai mốt giống ông bà nội á thì không có đứng được đâu." Để nó không hỏi nữa, cô Lan cũng chỉ ừ đại cho qua chuyện. Ăn xong thì bắt nó vô phòng học bài. Còn thằng hàng cũng chu vô buồn ngủ luôn. Chú Quỳ cảm thấy nhức đầu cho nên hoảng giật. Em còn thuốc không? Cho anh uống đi. Tự nhiên thấy nóng quá. Cô Lan rời lên đầu chú thấy nóng, biết là bệnh rồi, cho nên vội lấy thuốc cho chú. Uống thuốc xong, chú lên cái giường tre lăn ra ngủ luôn. Cô Lan chỉ nghĩ là cảm bệnh thông thường, cũng không mấy lo lắng. Đắp đèn xong, cô lên giường nằm cạnh chú. Joey cũng ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm, cơn mưa lớn bên ngoài cũng ngớt dần, chỉ còn lại là cơn mưa dầm nhỏ hạt. Cô Lan đang ngủ, bỗng nhiên giật mình mở mắt rồi lăn qua nhìn chú Huỳnh. Vừa quay qua, cô giật bắn mình, mém chút đứng tim mà chết. Trong cái đèn ngủ cộng với bóng tối mờ mờ, cô thấy chú Huỳnh đang ngồi ngồi nhìn mình ngủ. Hai mắt trợn lên, bự như mắt ếch. Cô lắp bắp nói: "A nhìn cái gì vậy? Đi sao không ngủ đi." Chu quý mấp máy môi. Y ra ngoài ngủ nhanh lên. À, sao, "Sao tự nhiên đuổi em?" Đầu. Đầu kêu mấy cú. Cái giọng nói nó cứ ẻo éo khó chịu lắm. Sợ quá cô Lan mới vội bật công tắc đèn Ánh sáng lập tức xua tan đi cái không khí khó chịu lúc nãy Kỳ lạ là đèn mở lên rồi Thì thấy chú Huy vẫn đang trùm mền ngủ Một lát sau chối mắt quá Chú mới ngồi dậy lơ mơ nhìn vợ Qua, em đang làm gì vậy? Tự nhiên mở đèn làm gì vậy? Trời mưa lạnh Nhưng cô Lan vẫn đổ mồ hôi Cô lấp bóc nói À không phải, hồi nãy anh nhìn em hả? Đã giờ anh ngủ mà. Ông có chuyện gì hả? Hồi nãy em thấy anh nhìn em mà. Ủa em bị sao vậy? Anh nói nãy giờ anh ngủ. Chắc em nhìn lộn thằng ngủ mới thôi. Thôi ngủ đi, mãi còn quá trời công chuyện đó. Nói rồi chú ngáp một cái, xong lăn ra ngủ tiếp. Cô Lang sợ quá mà thức nguyên đêm luôn. Thấy mặt trời đã lên qua đọt sào, cô mới dám ngủ. Công chuyện làm cô giao cho hàng làm hết, còn chú Quy thì đi cải ruộng cho người ta. Sau 5 giờ chiều chú mới dậy. Khuôn mặt khá chứ thường ngại lắm. Chú nói với vợ: "Bữa nay anh muốn ăn gà." Cô Lang thấy lạ, liền hỏi ngay: "Ủa, bình thường anh có khoái ăn gà đâu?" Chú nhăn mặt, đập bàn mà la to. "Tao muốn ăn gà, mang cho tao đi." Cái nhà liền giật mình. Công bé quanh ôm chân mẹ mình nấp đằng sau. Không hiểu sao bữa nay chú lạ lùng như vậy. Bình thường chú hiền lắm, đâu có nặng nhẹ vậy đâu. Cô láng tính bật lại. "Nhưng lại nghĩ cái gì đó, xong cũng thôi. Lũi thổi đi ra sau bắt con gà mặn cho ông mang." Hừng tiếng xào nấu xong nồi cháo gà. Vừa bưng lên chưa kịp để gà nguội. Chú Liển bốc thộm vô họng, như trách đối lâu ngại. Ngài cả sườn cũng không nhả ra. Cái đùi mà con bé quanh thích nhất cũng bị chú ăn mất, làm cho con bé khóc bụ lu bụ la. Đang ăn nghe nó khóc, chú trợn mắt, nhưng muốn ăn tươi nuốt sống lấy con nhỏ. Nó sợ quá dụi che mắt lại. Cô Lan cũng che miệng nó để cho nó không khóc nữa. Hàng thì há miệng ra, không thể tin vào cái sự trước mắt. Ăn một hồi nguyên con gà, chú Quỳ rửa tay rồi chui vô mụn, không nói gì với ai câu nào. Hàng khiều má mình rõ hỏi. Chào, chào bữa nay sao vậy má? Chắc mệt quá mới vậy. Thôi dọn cơm vô đi, rồi dắt em mày về phòng ngủ đi, mai cho nó đi học. Tao vô cô cha mày sao? Nó cũng không hồi nữa. Dắt em về phòng. Cậu lang định vô hỏi coi bữa nay ông bị làm sao. Nhưng khi vô thì thấy ông ngủ mất tiêu, ngáy ò ò rồi. Đành vậy, cô cũng tắt đèn đi ngủ luôn. Quỳ đấn. Cậu lang nghe thấy tiếng lục đục cũng dụi mắt ngồi dậy. Theo thói quen cô giường tài tới chỗ chồng mình. nhưng không thấy ai. Cái âm thanh kia ngày càng lớn, khiến cho cô tỉnh giấc hoàn toàn. Nhìn dịp về phía đó, cô thấy chồng mình đang ngồi trước gương, nhìn vào trong đó lẩm bẩm một mình. Không dừng lại, chú quỳ còn cầm cái lược chải tóc như một đứa con gái. Cô lặng sợ hãi trong lòng, cơn lạnh lẽo lập tức chạy dọc theo sống lưng. Một hơi lạnh từ đâu bao phủ lấy căn phòng. Bây giờ chú Quỳ đưa tay lên gương gõ gõ, khiến cho nó phát ra cái âm thanh cốc cốc khó chịu. Không nghĩ nhiều, Cô La ngồi dậy, chạy tới mở đèn lên. Khi đèn sáng lên, chú Quỳ vẫn cái tư thế ngồi trước gương đó. Lấy hết can đảm, cô đi lại vỗ vai chồng mình một cái thiệt mạnh. Chú giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Giống như không hiểu tại sao mình lại ngồi ở đây. Cô lang nhìn thẳng vào mắt chồng. Anh bị làm sao vậy? Sao ngồi đây chải tóc? Ồ ồ. Anh có chải tóc hả? Nàng tên lạ lắm nghe. Có cái gì phải không? Ôi, anh không có nhớ được cái gì hết trơn á. Biết cũng khuya rồi. Cậu làng cũng hổng hỏi nữa. Cứ nghĩ chồng mình bị mộng du. Vậy là một đêm mất ổn lại trôi qua. Sáng bữa sau, hàng định ăn sáng rồi đưa em đi học. Vừa mở nồi cơm ra thì thấy nó đã tiêu mốc mèo tùm lum rồi. Còn bốc lên cái mùi hôi nè. Trông như là mấy ngày không rửa vậy đó. Nó với má làng, nhưng cô cũng chỉ gãi đầu không hiểu. Cho tiền hai đứa đi lên chợ ăn. Từ đó mà mấy cái điều bất thường cứ diễn ra trong nhà. Có ngày con Ngải cũng bế quanh nó nói, có ăn trộm bò lên trần nhà như con thần lặng. Con Ngải thì chú quỳ cứ lẩm bẩm một mình suốt. Có đêm chú trải giữa sân, vừa múa vừa hát giọng cổ một mình. Tình trạng ngày một bất ổn hơn. Điều này khiến cho bà má con Cô Lăng hết sức lo lắng. Không biết là ổng có bị cái dông nào theo ám hay không nữa. Trưa nắng chan chan, cô Lan đang ngồi lạc trao, thì trước ngõ có tiếng kêu. Lan à, bày có nhà không? À, dạ, con có nhà cô Tám. Cô Lan đang ngồi trên thềm, đáp lại. Bà Tám quấn cái khăn rằn trên đầu. Bà cũng ở trong xóm, năm nay hơn 60 rồi, mà nhìn khỏe lắm. Dán có hơi mập nhưng dễ nhìn. và được người trong xóm kêu là bà Tám Nhú. Tám Nhú nghe có người ở nhà, cũng xách cái túi vừa đi chợ vô vừa nhiều chuyện. Lạc trao luốc ăn hả bay. Giã tám ngồi chơi, con vô lấy nước. Thôi, tao vô cho bày hũ măng chua mới làm nè, sợ tao về liền. Đái nước ăn chi cho cực. Bà Tám Nhú lấy trong cái túi bàn ra một hũ măng đưa cho cô Lan. Cô Lan cầm rồi nói: Chàng Đét ơi, tắm hoài chơi được rồi. Còn cho chị cho tốn nhuyễn biết nữa. Nhà tao mấy bụi tre mà băng nhiều. Tao đem cho giáp giọng luôn á, chứ có mình mày đâu mà ngại. Ủa mà thằng chồng mày đâu? Dạ không đi cày ruộng cho người ta, quán chịu chịu mới về lần. Thôi, tao hổ vậy thôi, chứ tao còn công chuyện. Mày lạc trào tiếp đi. Bà Tám định đứng dậy đi vậy. Thì như nhớ ra cái gì đó, cô làng kéo tay bà lại. "Tám, tám, tám, còn có cái này muốn kể nè. Mà không biết có nên nói không nữa." "Có gì nói mẹ a đi, cấp ông hoài vậy mày." Cô làng cắn răng kể hết chuyện của chồng mình cho bà Tám nghe. Nói một hồi đã đợi, cô mới hỏi. "Biểu hiện của chồng con vậy tới tám?" Tám nói coi chồng con bị làm sao? Tám nhú suy nghĩ cái gì đó một hồi. Khuôn mặt nhăn lại, nói ra một câu. Ừ, chồng mày á bị ma ám rồi đó. Cái cái gì? Ma ám hả Tám? Ừ. Hồi đó con cháu của tao cũng vậy. Nhà thầy nói là bị duyên âm. Theo lâu nó bắt chồng mày đi luôn ạ. Cô Lan tái mặt liền, lắp bắp nói Trời ơi, vậy làm sao cứu chồng con để tắm? Yên tâm Hồi đó con cháu tao cũng bị Nhờ ông thầy này cắt duyên âm cho là hết luôn Ông giỏi lắm Đợi một chút tao gọi hỏi giùm cho Cô Lan nghe xong vui như muốn khóc Mấy bữa nay cô thấy ngờ ngỡ rồi Mà không có dám nói ra Thấy chồng bị dậy cô lo tới mức ăn mất ngủ. Bữa nay gặp bà Tám, đúng là hơn quá trời. Bà Tám lấy trong túi ra cái điện thoại Nokia. Thời này mà cầm được cái điện thoại này, phải nói là gia đình khá giả lắm. Gọi một hồi, bên kia cũng bắt máy. Alo, đứa nào gọi đã bay? Mày phải con mếng hôm vậy. Tao tắm nhú nè. À chị Tám hả? Em chính nè không phải con mén. Bà chị kiếm nó ăn chi hùm? Tao muốn hỏi nó à biết ông thương hùm. Cái ông thầy cắt duyên âm hồi đó cho nó đó. Ừ cái chuyện cắt duyên âm mà lâu lắm rồi. Em cũng không có nhớ nữa. Để em kêu nó ăn cạnh. Ừ ừ, để lẽ giùm tao đi. Đầu vậy bên kia, bà chính kêu lớn. Mén à, mày đâu rồi? Mến đang rửa chén cũng lên tiếng đáp. "Dạ con đang rửa chén. Má kêu con có gì không?" "Tám hỏi mày có biết ông thương gì đó không kìa." "Hả? Ông thương nào má?" "Cái ông mà cắt duyên âm cho mày hồi đó đó." "Ờ ờ con nhớ rồi. Má xuống đây con nói cho, là hoại mệt quá trời à." Bà chính bỏ điện thoại xuống bàn, "Trời đi ra sau nhà." Tám nhú cũng không có nghe gì nữa. Đợi một lát sau mới có tiếng nói của bà chính bệnh kia. Bà tám nghe nói thì liên tục gật đầu. Lát sau thì tắt máy, rồi quay qua nói với cô Lan. "Mày vô lấy giấy viết ra đây đi, tao ghi địa chỉ cho." Cô Lan chạy vào vô nhà, lấy giấy viết ra ghi lẹ lẹ. Đọc xong bà tám cũng vậy. Trong lòng cũng không cô Lan cắt được duyên âm cho chồng của mình. Đứng ngẫm nghĩ gì đó một hồi, cô Lan kêu thằng Hàng lên, kể hết sự tình cho nó nghe. Kêu nó tới cái địa chỉ này, tìm ông thầy thương. Địa chỉ này cũng gần trên thị xã, đi mất tầm nửa tiếng xe máy thôi. Hàng cũng lo cho cha mình, để nó gật đầu ngay. Cô lấy trong túi ra 50 ngàn đưa cho nó. Mày ra đâu sớm á? Nhờ thằng Hưng xe ôm nó chở đi cho nhanh Chứ đạp xe đạp lâu lắm Dạ dạ, con đi liền Nó cầm 50 ngàn chuẩn bị chạy đi Thì nghe có tiếng máy cài chạy về Nhìn lại thì đó là chú Quy Không hiểu sao mà giờ này chú về rồi Ở trên xe Chú dội dã nhảy xuống Đi tới trước mặt thằng Hàn Rồi chỉ tay Đi vô nhà Sắc mặt của chú quỷ rất đáng sợ. Khuôn mặt đỏ bừng bừng. Hai mắt vàng lình những tia máu. Hàng sợ quá lùi lại. "Chị, cha cha, chị cha bị sao vậy?" Tao nói lại. "Mày đi vô nhà cho tao." "Con con con chỉ đi chơi thôi mà." Chú quỷ không hiểu nằm sao, mà không nói gì nữa. Bước tới cái gốc cây, lấy cây rựa đang tựa đó. đi lại chỉ thẳng vô mặt hàng. Mẹ mày, tao là cha mày. Nói mày không nghe hả? Có tự tao chém chết không? Hàng đã sợ tới tái mặt. Từ đó tới giờ chưa thấy cha mình có biểu hiện dữ dằn như vậy. Cô làng thấy căng thẳng, vội chạy lại ôm chú Huân. "Thôi thôi mà, bình tĩnh đi anh. Anh muốn giết con hả? Cậu mày nữa hàng, đi vô đi." Đúng một hồi ông bực ông chém thiệt bây giờ đó. Hàng Hiểu Ý cũng vội chạy vô nhà. Chú Quỳ bây giờ mới vùng ra, rồi chỉ cô Lăng. "Còn mày cũng vô nhà luôn. Bữa nay hai mẹ con mày dám bước trọ, tao chém chết." Cô Lăng bây giờ trong đầu cũng có suy nghĩ. "Không lẽ con ma kia biết những gì mình sắp làm, cho nên mới khiến cho chồng mình cản lại, không cho tìm thấy dịch trấn nó." Nếu mà như vậy, Công ma này cũng ghê gớm dữ dằn lắm. Cô nuốt nước bọt, cũng không cãi gì, rồi đi vô nhà luôn. Chú quý trèo cái giổng nằm trước cửa Thiêu Thiêu ngủ, canh chừng không cho hai mắt con đi đâu hết. Cậu làng với hàng bắt đầu nói nhỏ vô tai nhau điều gì đó. Lát sau, thằng hàng chạy ra sau nhà, lấy sợi dây thừng buộc bò đem lên. Hai mắt con lao lên, bắt lấy chú quỷ đè súng rồi dùng dây thừng trói vô cái gốc cây. Chú bình thường mạnh lắm nhưng bị bất ngờ cho nên phản ứng không kịp. Hai mắt con trối được chú thì thở lên hòng học. Chu thấy mình bị trối liền la làng lên. "Cục mẹ tao ơi, tao thoát ra được, tao chém chết hết." Cụ làng không sợ nữa. Biết chồng mình bị ma ám, cụ đánh cái búp vô mặt tao tán mày liền đó. Bắt giải hả mày? Mày là ai mà dám nhập vô chồng tao? Miệng chú quỷ bắt đầu chảy nước dãi ra. Hai mắt trợn lên, chỉ còn cái tròng trắng kinh dị vô cùng. Cô lang thế vậy mà không sợ. Giữa băng ngải băng mặt nó còn dám giở à mình. Cù tắc thì một cái nữa. Mày là con quỷ nào? Còn theo chồng tao nữa. Tao quánh mày chết thôi đó. Mặt chú Huy nổi đầy gần, giọng biến đổi rõ ràng, nhưng mà không rõ là trai hay gái. <cười> tao sẽ bắt chồng mày, bắt nguyên cái nhà mày, đừng có mong kiếm thầy dễ tróc được tao. Nhắc tới chuyện này, liền nhớ ra là gọi thầy. Cô Lan quay qua nhìn hàng, đang sợ hãi ở kế bên. Nó liền hiểu ý, một mạch chạy đi. chú Huy bắt đầu chửi cha mắng mẹ. Giải dụa nhưng không thoát ra được. Cô Lan thong dong ngồi trên ghế, rót trà uống, đợi thằng Hàng gọi thầy về. Nó chửi cái gì cái thầy kể hết. Nói về Hàng. Bây giờ đã chạy ra đầu sớm. Đứng trước nhà anh Hưng, nó gọi. "Ôi, anh Hàng ơi, có chợ không?" Hưng đang lao chiếc riêng chiến của mình, mới bán miếng đất để dành mua được chiếc xe này. Đem đi kiếm kế sinh nhai, bài ra cái trò chạy xe ôm ở trong xóm. Biết là xóm nghèo, đâu có ai có xe máy để chạy. Bởi vậy có ngày cũng đắt khách lắm. Nghe gọi anh mới bước ra trước cổng. Ủa mày hả Hàng? Kêu tao chi vậy? Anh đánh không? Chở em lên thị xã hôm trước đi. Ờ, cũng rảnh chứ. Lấy mày 10 ngàn tiền xăng thôi. Trời ơi, bắt cái cha nội. Có mấy cây mà lấy 10 ngàn. Giờ đi ông, nó nhiều quá. Rồi rồi, chắc xe nó đi. Hằng bước vô nhà xỏ đôi dép, rồi dắt chiếc xe của mình ra. Đề máy cho chuẩn bị phóng đi. Hàng ngồi đằng sau ôm cứng ngắc, sợ té một cái là chầu ông bà ông giải luôn. Ông tấm tàn đang ngồi trước nhà. sơn cái màu đột chú cho chiếc xe đạp của mình. Gần xong, ông ngắm nghía một hồi rồi cười cười. Ha ha, đúng là nghệ nhân ha. Mình không đi làm quả sỉ á thì đất nước mất đi một nhân tài rồi. <cười> Đang sướng thì u dậy một tiếng, khối bài mù trời khiến cho ông phải che mũi, ho lên sặc sụa. Cái khối tảng hít nhìn lại chiếc xe của ổng đã dính đầy đất bám vô nước sơn. Tám Tạng khóc không ra nước mắt, nhìn theo chiếc xe vừa chạy qua. Biết là cái thằng hư vô không ai hết. Ổng giãy đành đạch rồi chửi. "Mạ nó, cái cái cái thằng mất dạy. Mày hết đường chạy rồi hả mày? Cái xe tao mới vừa sơn xong, bây giờ thành vết phẩm mẹ nó rồi." Theo địa chỉ, Hà Nem tới được nhà thầy thương. Nhà thầy nằm lọt thỏm ở một con hẻm nhỏ. Nói là có cái cổng cho qua, chứ thực ra là hai cây tre khô cắm ở trước nhà, được dây trậu quấn quanh trên đó. Căn nhà này có mái lá như thời xưa. Trong sân nhỏ có tới hai ba chiếc xe máy dựng. Chợ tới nơi, anh Hưng mới hỏi: "Ôi, mày kêu tao chở tới đây chi vậy?" "Thì anh chạy vô trong đi, hổ nhiều chi?" Hưng cũng chịu ý khách hàng Cho nên chở nó vô Hàng nhìn ngó một hồi Cũng lấy căng đảm bước vô nhà thầy Anh Hưng cũng tò mò đi theo Đứng ở ngoài thấy ở trong có bàn thợ Cúng trái cây nhiều Nhan khối thịnh lắm Đối diện có tấm thảm Có hai cô gái quỳ ở đó Còn thầy có tóc bạc búi lên Trên người là bà ba nâu Trông đạo mạo lắm nữ kia chắp tay rồi hỏi thầy. Ừ, tu thiệt với thầy. Tầm điểm qua con nằm mơ thấy người ta bắt trói tôi đánh qua trời qua đất. Con đau lắm thầy. Song khi con mở mắt ra, mồ hôi đổ đầy trán vậy đó. Thì thì là điểm gì hả thầy? Thầy trầm ngâm một giây lát rồi hỏi lại. Nữ bị trói bằng cây gì? Dạ, hình như là lưới bắt cá thì. Ừ. Bình thường khi mà mơ đó, ít có ai nhớ được khi vừa giấc mơ rõ như nữ. Đây chắc chắn là điềm rồi. Ta hỏi thêm một câu. Nhà nữ cô đang kiện tụng gì hùm? Khuôn mặt nữ kia đang cúi đầu thì ngạc nhiên. Trời ơi, thầy thầy hay quá. Quả thiệt là con đang kiện tụng như một người di chuyển đất đai. Nữ mơ thấy mình bị trói bằng lưới, tức là sắp tới sẽ gặp hạn rất nặng về kiện tụng. Ta nhắc để nữ tránh mà đề phòng. Chủ yếu là xem xét lại cách tạm việc của bản thân. Ta chỉ giải mộng vậy thôi. Xong rồi nữ dậy đi. Dạ con hiểu rồi thầy. Con cũng chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Con xin gửi thầy chút ít lễ lễ. móc túi ra 1 triệu, tính đưa cho thầy. Nhưng thầy cản lại. Không cần tiền, nhang đèn là đủ rồi. Nữ cũng không ép mà cúi đầu thưa. Dạ dạ, lần sau con đem nhang đèn đến cúng bái thầy sau. Con, con tạm biệt thầy. Ừ, đi mạnh giỏi nha. Hai nữ liền đứng dậy đi ra xe. Bên ngoài hừng lập tức hỏi. Mày đừng nói với tao á, là mày đi co co coi coi bóng nha. Anh cứ đi coi đi rồi biết. Hàng bước vô, quỳ trên tấm chiếu, chắp tay lại. Dạ, công thư thầy. Thầy đang nhắm mắt. Nghe có người vô thì mở mắt ra. Bỗng nhiên thầy nhăn mặt, rồi đứng dậy đi lên bàn thờ. Lấy nước trong cái bình bông cúc cùng với nhang liệu. thầy nhúng nhanh liệu vô nước rồi phất phất xung quanh người hàng. Nó tắt mắt hỏi: "Ô ô ô, thầy thầy thầy làm gì vậy thầy?" "Đợi thầy làm xong rồi nói." Hơn 5 phút sau mới ngừng lại. Thầy ngồi xếp bằng phía trước cô hàng. Khuôn mặt thầy căng thẳng hỏi: "Dạ con có người bị giông theo phải không?" "Thầy thấy trên người còn có những thứ không sạch sẽ đó." Trời ơi, dạ, dạ đúng rồi thầy. Con con tới để để nhờ thầy cái chuyện đó đó. Ăn trừng cái dòng này giữ. Không biết có bắt được hay không đây nữa. Thầy ơi, thầy tài năng thông thiên, giúp gia đình con cái. Bao, bao nhiêu con cũng trả hết luôn á. Chân đè ở đây không phải là tiện, mà nó là sức khỏe ha. Thầy già rồi con. Bắt không được nó đánh lại thì chết queo. À. Như hiểu ý thầy, thằng hàng bò lại, nói nhỏ vào tai. "Vậy để cho con kiu mẹ con mua cho thầy một ít nước yến, dậy uống cho tăng sức để kháng người thầy. Coi như là cúng dường vậy đi." Thầy thương nghe vậy thì trong lòng vui lắm, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Tăng ngán một cái, đứng dậy đi vô nhà soạn đồ. Hơn 10 phút, thầy bước ra với bộ đồ pháp sư vàng khè. Kết quả là cái đôi dép tổ ong mang ở dưới chân. Thầy nói: "Đi thôi mày, tao sửa soạn xong rồi." "Thầy ơi, thì ăn mặc vậy á, bọn nó thấy chối quá nó cũng chết tôi à." Thầy nghe nó nói mà thèm giả vờ mặt nó ghê. Nhưng dù sao cũng là người đạo mạo, nên thầy chỉ nhỏ nhẹ: "Hả? <cười> thầy bận bộ đồ này á, để cho ma quỷ nó bị sợ. Vậy đập nó hết." có yêu chưa? Ờ tôi tôi còn không hộ nữa, mà mà đi nhanh thôi thầy. Hàng cùng thầy đi ra cửa. Bên ngoài Hưng Quan Sát nãy giờ cũng hiểu ra vấn đề. Kiều và Hàng nói nhỏ. Mày tin ông là thầy hả? Tao thấy sao sao. Ừ, em đặt cược đại thôi, sai mình làm lợi. Thầy thương ra sân dòm ngó thấy có một chiếc xe máy. Rồi thầy quay qua nhìn hai đứa. Ủa có một chiếc xe tạo đi kiểu gì đây bậy? Hàng bước lại dỗ dây thầy thương. Mình tống ba chứ sao thầy? Tao tán mày liền. Mày muốn công an nó cộng đầu tao hả mày? Hàng lập tức nói nhỏ vô tay thầy. Thầy không biết cái anh xe ôm này á hả? Ông là thổ địa ở đây. Đường xá gì ông biết tuốt à. Lát con kia ông chạy đường tắt cho nhanh. hừ lên xe đề máy, cho rô rồ máy, xoay ba bốn vòng. Xong thì ngoắc tay. "Ha, cất nhanh đi, nhìn ngó gì nữa?" Thầy thương bắt đầu hơi sợ trong lòng rồi. Chưa bao giờ mà thầy đi tróc ma quỷ mà lại thấy áp lực như lúc này. Nhưng dù sao cũng là đi cứu người, cho nên đành liều một phen. Thầy leo lên ngồi giữa. Hàng nó ngồi sao ép thầy như cá mối. hơn thì đợi ga phóng đi. Cái đường tắc mà nó nói, chỉ toàn là ổ gà ổ chó, làm thầy muốn y hít cả mồm. bể phần cô lăng, cô đang mãi mê nấu ăn, nghĩ rằng ngoài kia chú Quy bị trói không thoát ra được. Ai ngờ bên ngoài, chú dậy dụ một hồi cho nên dây nó lỏng ra, nhờ vậy mà chú thoát ra được. Khuôn mặt chú đằng đằng sát khí, tiếng lại cầm cây rựa đi thẳng vô nhà. Vừa đi mặt cúi gầm súng, miệng lẩm bẩm: "Tọc chém chít mẹ hết" Tao chém hết Lầm lũi đi ra sau bếp Cô Lan đang nấu ăn tự nhiên ngó qua Thì giật bắn mình Chú Quỳ đứng đó Cầm cái rửa bé ngót Hai mắt trợn trắng lên Tao Tao chém chết mày Sợ quá Cô Lan tung cửa sau chạy ra ngoài kêu cú Chú Quỳ cầm rửa dí theo Lâu lâu nhìn lại Cô còn thấy trên vai chú chó còn thấp thoáng một bóng trắng mờ ảo. Chú cầm rựa chém tứ tung, khiến cho đồ đạc đổ vỡ. Mấy con gà con đi theo mẹ cũng bị chú giẫm chết đi. Lát sau, cô Lang nhảy vào bụi bộ dâm bụt nấp đi, thở hồng hộc nhìn qua cái lỗ trống. Chú Quỳ không thấy cô Lang đâu, bỏ trở xuống đi lại cái chuồng đang nhốt con gà trống, thò tay vào bắt ra. Không nói không rằng, Chú bẻ cổ nó chết ngay Rồi xé ra ăn sống ngay tại chỗ Con gà chỉ kịp kêu lên một tiếng Rồi im bật đi Cô Lan ngồi trong bụi cây Trung rảy tự che miệng Để không thét lên thành tiếng Chân đi lùi Từ từ vô tình đập trúng một khúc củi mục Kêu chắc lên một cái Chú Quỳ đang ăn gà Thì ngỡ mặt lên Miệng chú bây giờ đầy máu chứ bỏ con gà súng, cầm lấy cây rựa chạy tới bụi dâm bụt. Cô Lang sợ quá, phóng đi mất cú. Ở đầu sớm ông Tám Tạng đang đứng trước cửa phơi đồ, miệng cứ lẩm bẩm chửi chuyện lúc nãy. Đàn phơi thì ù thêm một tiếng dài, khối lại mịt mù, lan tỏa khắp nơi, làm cho đống quần áo mới giặt dính đầy đất. Ông quốc tức lắm, chạy ra đường mà chửi. Trời đất quỷ thần ơi, xuống đây mà coi nè. hút cái xe rồi tới đậu của tao. Mã nó, hực ơi là hực. Đám người của hàng chạy ra tới ngõ. Chưa kịp vô nhà thì bên trong cô Lan vừa la, vừa chạy tới đầu xe. Cô cô má con ơi, ông điên nặng rồi. Ở trong nhà chú Huỳ nhảy bổ ra, cầm cái rựa chuẩn bị chém tới. Mọi người sợ quá bỏ chiếc xe né sang một bên. Cái rựa chém bay một cái kính chiếu hậu. Anh Hưng khóc không ra nước mắt. "Mã nó, cái cái xe của tao. Hạng, một lát mày đành xe cho tao đó." "Trời ơi, giữ mạng chú đi rồi tính sau." Cầu Lang cùng với Hưng và Hạng đứng sau lưng thầy thương. "Chú quý vùng đánh. Tính chém rựa vô thầy." Thì thầy chỉ cười nhẹ, cầm trong túi ra một nắm tro nhang, chổi thẳng vô người chúng. "Lạ là bị như vậy nhưng chú đau lắm." cả làng ra đất xối bốc mét, dãy đành đạch như sắp chết. Thầy thương nói: <cười> "Trói nó lại đi, dắt vô nhà, chứ chợ vậy nữa." Mọi người nghe vậy cũng lao tới, trói chú lại khiêng vô nhà, để quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Thầy thương bước vô, đứng trước bàn thờ đốt nhang khấn niệm gì đó. Rồi quay qua đưa mấy lá bùa, bảo đi dán khắp nhà. Nhà sông Ba người cũng chia nhau đi dán ở bên ngoài, đặc biệt là cửa chính. Thầy thương để tay ra sau lưng, đứng trước cửa chính, nhìn ngó lên trời rồi bấm tay. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi. 2 tiếng nữa tiến hành trục vong. Việc trục vong này rất khó, nên thầy phải cô giờ kỹ lưỡng. Nếu sai sót thì chết người như chơi. Phần chú quỳ dẫn quy ở đó cúi đầu ngất xỉu. chưa tỉnh lại. Thằng hàng vội vội dần dần đi trước bé quanh, không cho nó thấy cảnh tượng này. Nên Mã Lan dặn hàng đưa con bé qua nhà hàng sớm ở đợi một đêm. Đúng 7 giờ đêm, mặt trời đã lặng, thay thế cho mặt trăng. Trăng hôm nay tròn lắm, lại còn sáng nữa. Tiếng dế kêu giữa miền quê làm cho người ta thấy dễ chịu. ấy vậy mà trong nhà cô lang lại đang căng thẳng tục cùng. Anh Hưng say ồm, vì tò mò với nhiều chuyện cho nên ở lại xem trừ quỷ không chịu dậy. Trên nền đất xi măng, chú quỷ cúi đầu bất động, có vẻ vẫn chưa tỉnh. Thầy thương đi tới, cầm thau nước tạt thẳng vô mặt chúng. Chúng mới lờ mờ mở mắt ra. Thấy mình bị trói, không hiểu chuyện gì. Ờ ờ chó shout out tụ lại vậy? Gì, gì kỳ vậy? Cô Lang tưởng là con ma kia thoát ra rồi, định tiến tới cởi trói. Nhưng thầy thương cản lại. Nó giả bộ đó. Nó còn bên trong xác của chồng nữ. Thầy nói xong thì nhếch môi cười, đi tới trước mặt Chu Uy. <cười> Đừng có giả bộ ngày thường nữa. Tao biết mày không đời nào bỏ độc. thì mình diễn xuất như vậy mà vẫn bị lộ nên không thèm diễn nữa. Người chú quy bắt đầu run lên, hai mắt trợn trắng. Từ bây giờ người đó không còn là chú nữa mà phải kêu nó bằng một tiếng ma nữ. Nó cất giọng lạnh lẽo. <cười> Bữa nay tao sẽ bắt nó đi, mày đến muộn rồi. Bình thường thì ma quỷ bám theo vật chủ đủ bảy ngày, cho dừng cái người đó tan hết thì mới bắt hồn đi. Phần chú Quy bị ám bữa nay nữa là đủ 7 ngày. Như vậy là nó dư điều kiện bắt chú đi rồi. Thầy để tay ra sau lưng, mặt vẫn ung dung. Người khác thì bó tay. Chứ gặp tao thì mày chết chắc rồi. Tao không sợ. Mày làm gì được tao? Tao tồn tại đã 20 năm, ai cũng sợ. Chỉ cần tu lên quỷ Thì thứ gì chịu nổi Thầy thương không nói không rằng Tán vô mặt nó một cái Tao tán chết mẹ mày à Bị tao trối còn hổn ha mày Nói Mày sao mà chết Ở đâu mà ám người ta Coi chết tao cũng không nói Không nói đâu Thầy thương bực mình Cắn đầu ngón tay Rồi tiếng đến vẽ lên đầu chú quỳ một ký tự lạ. Vừa đè ngón tay xuống, trời lầm bầm đọc chúng. Một làn khói tự đâu bay lên. Cái dòng gạo thét, gần xanh gần đỏ vằn vện trên mặt. Thầy Mỹ ngừng lại một nhịp rồi nói, "Sao? Chiều nối chưa cái con kia?" Ma nữ trong xác chú quỳ thở hầm học, "Nó bị phép của thầy đánh đau lắm." Lúc này mới nhỏ giọng còn biết thầy Thông Thiên rồi, có còn nói, còn nói hết mà. Nói nhạnh. Không là tao quánh mày thành thịt à. Mấy người đứng bên cạnh thấy thầy Diệt Quỷ cũng nuốt nước bọt, trong lòng kính nể vô cùng. Không ngờ thầy nh nhì mà lại dỗ như vậy. Cái giọng bắt đầu trình bày. 20 năm trước á, còn làm trong đoàn hộ trợ ấy gấp mùng nơi luôn. Đến à, cái chỗ mà hồi bữa trồng cây điều. Hồi xưa chỗ đó trống lắm. Làm được vài bữa còn được cái anh đẹp trai kia cư cẩm. Vậy là con chịu không nổi nên nó đồng ý. Đêm bữa đó kỳ hát lu tô cho đoàn xong, còn dì ảnh có hẹn ra lùm cây. Rồi làm cái việc đó đó đó với nhau. do con có tiền sử bệnh tim từ trước. Cho nên trong lúc hứng quá con lệnh cần đạo tìm chết luôn. Anh thay dậy mới sợ. Đây cái chiêu quấn con lại. Rồi chôn sau chỗ gánh lô tô dựng rạp. Vậy mà không có ai kiếm ra được con. Vậy là con ngự ở đó luôn. Nhè một hồi, cũng hiểu ra nguyên nhân tại sao nó chết. Cũng có hồi thương cảm. Thầy thương mới hỏi tiếp. Vậy là do nó phá trụ của mày nên mày mới ám về họng. Cái này cũng gần đúng thôi. Còn từ khi chết chỉ ngự ở cái cây điệu đó thôi. Mà chôn sâu quá không có ai phát hiện ra xác con. Bữa đó à đàn ở đó thì bị anh này lái máy múc phá, còn vẫn còn đi theo ảnh. cái thầy anh cũng đẹp trai, vuông bắc đi luôn. Sự thiệt là vậy đó thầy. Ồ rồi rồi mày ở trong nam hay dòng nữ? Dạ, thầy kêu con sao cũng được. Nói thẳng ra là nửa này nửa kia. Ờ rồi, tao hiểu rồi. Mày tên gì? Dạ, con Tịnh An. Phàm thành An đó thầy. Thầy thương nghe kể hoàn cảnh cũng thương cảm định nói gì đó thêm. Nhưng từ đầu cô Lang đã ngắn sắc khí, mặt đỏ tía tai mà lao đến, đang bị hàng dân hưng kéo lại. Cái con quỷ kia, mày chết rồi thì chết luôn đi, còn dám ám chồng tao hả? Hồi nãy còn dám cầm rửa dí tao. Trời ơi, bữa nay tao không quánh mày á, tao không phải công lang mà. Yeah. Chồng mày đẹp trai, bệnh gì tao cữ? Cô Lan giống cái tánh hung dữ từ khi lấy chồng Bị rượt chém như vậy Cô ấm ướt lắm Thầy thương cũng đâu có ngờ con nhỏ này hung dữ tới vậy Sợ làm hổng đại sự Cho nên thầy cũng quay qua khuyên răng Vậy mà cô Lan cứ sấn tới Tức mình thầy lấy trong túi ra lá bùa Dán lên tráng cô Không hiểu sao cô đứng im bất động Anh Hưng há hốc mầm Ôi, cái gì vậy má Bất động luôn rồi hàng cũng ngạc nhiên. Ủa ủa ủa, lộn không vậy? Cái cái này sao giống gương thi vậy? Rồi má, má con có sao thầy? Không có sao đâu. Tao chỉ định hồn nó lại thôi. Vậy đem nó vô buồn đi. Đắc xử xong cái con ma này tao giải cho. Hai đứa lập tức kiên cô lăng vô phòng rồi nhanh chóng quay ra để xem thầy trục giúp. Thằng hàng lo lắng cho cha lắm. tàn nàng bên trong xác chú quỳ, bí cốc lóc nổi. "Tài ơi, làm ơn giúp con đầu thai đi, con biết lỗi con gọi. Có thiệt làm không mày?" "Thiệt. Còn không muốn ám ai nữa, chị muốn đi thôi à." Thầy thường cũng tin tưởng, tiến tới cởi trói cho nó. Vừa cởi trói, tự nhiên chú quỳ giật lên một cái, Nhã bật ngửa ra đằng sau, bất động đi. Hàn Dành Hưng mới chạy lại xem xét thì thấy chú không còn thở nữa. Trời ơi, trời ơi, cha cậu tắt thở rồi. Thầy vẫn đứng đó thở dài. Ôi, cho một cơ hội mà không biết trân trọng. Châm lừa gạt tao hả? Thầy nhìn lên hướng trần nhà gần cửa sổ. Ở đó có một bóng quỷ lập lờ. đang bài lừ lững, tay còn kéo theo hồn của chú Uyên. Điều này thầy đã lường trước, cho nên mới giăng bùa bên ngoài. Bây giờ nó mọc cánh cũng khó thoát. Thế chị Tài nói, thả hồn người ta ra. Không là tao đập mày chết đó. Dương hồn thành ăn cười lên khàn khạc nói, <cười> anh Quy là của tao, tao không đưa ai hết á. thấy nó cứng đầu, thầy lấy ra cái gương bát quái rồi chiếu tới phía nó. Thầy đọc cái gì mà không có ai hiểu hết trừng. Lát sau cái gương bắn ra một luồng sáng thẳng tới hồn ma kia. Nó bị dính đòn đau quá, buông hồn chúi quy ra. Theo bản năng, hồn phách của chúng tự chui trở lại cơ thể. Còn Thành An thì rơi xuống nằm dưới đất. Thầy bắt thằng hạng quỷ súng, trời ơi, Mày cho thầy mượn sắt cho con mã nó nhập để tao dễ nuôi chuyện hơn coi. Hàng đổ đầy mồ hôi mà sợ hả? Dạ, con hả thầy. Thôi th th thôi không được đâu, con còn yếu nhớt kìa. Lỡ nó nhập vô con khủng khủng luôn sao? Cỏ tao đây mày sợ cái gì? Làm luôn cho nó nóng. Thầy để tay lên đầu nó, cho nó lớn. Phân thành ăn, nhanh chóng nhập sắt, nhanh lên. Đột nhiên hàng đang bình thường bỗng trợn mắt lên. Mồ hôi tuôn ra như tắm, miệng nó mấp máy. Con, "Con xin lỗi, xin lỗi thầy." Thầy thương Tỳ Pháp nãy giờ mệt muốn chết tới nơi, kéo cái ghế ngồi trước mặt Thành An. "Trời mày nói." "Ai, mày chạy đi. Chạy nữa tao coi." Nó chấp tay lại thầy. Dạ dạ thầy, mày mốt con không dám nữa. Không dám nữa đâu. Thiệt nghĩ tao có nên đánh nắc cổ mày không ha. Dạ, con, con sợ lắm rồi, con không dám trái ý thầy nữa. Ừ giờ con ngoan rồi. Thầy rút chút trâu rồi tằng hắn nói. Tôi dù sao thấy mày cũng không tới nổi. Ở trên đời hơn 20 năm mà chưa có hù hay là hại ai. Chỉ bất đồng mới gây ra chuyện này. Tao sẽ mở lòng trắc ẩn giúp mày đi đầu thai. Cái cái này thì con con mày đòi cái gì nữa? Hay là muốn xuống địa ngục hả? Không phải. Con chỉ muốn thể giúp con một chuyện thôi. Thiệt ra con thương anh quy thiệt lòng á. Niêu đầy trọng lượng, có có thể độ giúp con kiếp sao tìm được ảnh không? Thầy thương trầm ngâm một hồi, rồi quay qua kêu anh Hưng đi lấy chén nước mưa. Khi cầm chén nước mưa, thầy nếm nếm pha pha cái gì đó, rồi đưa cho Thành An đang ở trong xác của hắn. Uống đi. Cái này là thần thuốc của tao. Được gọi là canh tức chết mạnh bà đó. Nó cầm lấy bằng hai tay rồi thắc mắc nói: "Ừ canh mạnh bà có nghe rồi, còn canh tức chết mạnh bà lại giống vậy thầy." "Ờ người ta nói canh mạnh bà giúp người ta quên đi sự việc của kiếp này. Mộ kỳ uống vô một cái là quên sạch sành sanh." Nhưng mà kỳ uống cặn của tao vô thầy dù cho mày có uống canh mạnh bà thì ký ức kiếp này cũng không quên được. Bởi vậy tao mới đặt cho nó cái tên là canh tức chết quèo mạnh bà đó. Trên đời này chỉ có tao chế được cái loại canh này thôi à. Ờ vậy cũng là con tìm được ảnh ơ kiếp sau ha. Đúng vậy đó. Ăn vui lắm, liền uống ngay. Thầy thường cũng không kéo dài thời gian nữa. và bước ra cửa chính, đốt 49 nén nhang cắm xuống đất. Tài lấy trà con hình nhân rơm, trời kia ngày san tháng đẻ của ăn. Giết sổng thầy đốt đi. Khi nó vừa cháy xong, thầy đứng giữa nhà bắt ấn, dậm chân quát. Quỷ xài nơi đầu, nghe lời ta khấn. Về đây bắt hồn trở lại âm ty, cấp cấp như lệnh. Anh Hưng nãy giờ sợ quá. cứ nấp sau lưng thầy thương. Trước cửa bỗng giờ nổi gió lên. Một hơi lạnh buốt từ bên ngoài thổi vô, tê buốt cả xương tủy. Một cái bóng đen tay cầm xích sắt bước vào. Khuôn mặt đằng đẵng sát khí. Không nói không rằng, quăng xích tới chỗ lấy hồn Phan Thành An, kéo khối xác của hắn. Xong nhiệm vụ, quỷ sai quay lưng, dắt theo Thành An đi. Trước khi đi, Ăn bảy chào thầy một lần cúi, trời biến mất theo quỷ sai. Anh Hưng vỗ vai thầy thương hỏi. "Thầy ơi, cái bóng đèn thui cảm xích đó là cái gì ạ?" Thầy nghe vậy thì giật mình. "Bình thường chỉ có pháp sư cao tay mới thấy được quỷ sai. Vậy mà cái thằng này nó lại thấy sao? Không lẽ nó có căn cơ hả?" Thầy định nói cái gì đó thì hàng bên kia tỉnh dậy, gãi gãi đầu. À, dạ, chứ cái đầu quá. Thầy lại được một phen bất ngờ. Nó bị ma quỷ nhập vô mà sau tỉnh queo không thấy mệt gì hết. Chứng tỏ nó cũng không phải dạng vừa. Hai mắt thầy Châu lại nhìn hai cái thằng này. Thiệt là khó hiểu quá đi mà. Lát sau thầy vô buồng giải bùa cho cô Lăng. Chú Quỷ lúc này cũng đã tỉnh. Nghe thầy nói đã cắt được duyên âm. Cô Lan mượn trời nước mắt, hôm nay chồng mà khóc quá trời. Tưởng đâu chú sẽ không về lại bình thường được nữa. Giờ là sự việc của nhà Tần Hàn, được thầy thương giúp đỡ, cũng là cái duyên không nhỏ. Thầy ngồi nói chuyện với gia đình một chút, trời cũng sǎo dép đi vậy. Anh Hưng coi bộ khoái thầy lắm, cho nên chở free cho thầy luôn. Chở thầy trên đường, Hưng mới hỏi. Thầy thầy thầy Không biết thầy có còn uh, cái canh tức chết mạnh bà không? Cho con miếng đi. <cười> Điên hả mày? Trên đời này làm gì có thứ đó. Chẳng qua tao vũ con ma cho nó đi thôi. Chứ lúc đó tao mệt thấy bà nậu rồi. Sao quánh lại nó? <cười> Trời ơi! Vậy mà thầy làm con tình sái cổ luôn á. Ừ. Mà nè. Mày muốn làm đệ tử của thầy không? Hả? Hả? là làm pháp sư hả? Qua ngày hôm sau, nhịp sống của cái xóm nhỏ trở lại bình thường. Ở nhà hàng, con Béc-wan chạy tới ôm cổ chú Huỳnh, mặt cười hăng hắc nói: <cười> "Cha, cổng con đi vòng vòng chơi đi." "Ừ, được rồi. Cha là con ngựa, ngựa phi cho con cưỡi nha." Vậy đó. Gia đình vui vẻ trở lại như cũ. Chú Quỳ vẫn ngân nga mấy cái bài thơ trớt giận Khi xưa, nắng gió chiều tạ Hiêu hiêu gió nhẹ, quà mình đắm say Tức cảnh sinh tình, hỡi người còn nhớ Những chiều thở xưa Thằng Hàng lúc đó đang đứng giữa ruộng lúa đang trổ bông Gió thổi mát rời rời giữa buổi chiều tạ Trên bờ ruộng có một cô gái mặc áo bà ba, nón lá che đầu, chân đất bước đến. Thấy Hàng đang suy tư, cô gái hỏi: "Anh Hàng, anh đang suy nghĩ gì vậy?" Hàng đập tức quay qua. "Ừ ừ, à, anh đứng chờ em nó liệu. Anh đứng đây từ chiều <cười> Sao tự chịu á." "Chờ tôi nghe nói vậy?" "Rồi, chờ em chứ." Hàng lấy hết can đảm, lấy trả bó hoa dầm bục mà tự tay nó bó, tặng cho Liễu mà nói: "Anh à, anh nói thiệt là anh thương em nhiều lắm, làm người yêu của anh nghe." Được tỏ tình bất ngờ, Liễu ngại lắm, quay mặt đi chỗ khác. Ê, "Tự nhiên đòi thương người ta vậy?" Hàng trong lòng rung dữ lắm, nhưng vẫn cố liệu một ăn cả, hai ngã về số không luôn. Ừm, tại anh thương em lâu rồi, mà giờ mới dám nói á. Nhận bó bông này là nhận tình cảm của anh. Em em nhận không? Liễu mặt đỏ như trái ớt, tai bấu vô tag áo bà ba như sắp rách tới nơi. Lý Nhĩ nói: "Ừm, mà nói còn nhỏ, không có được yêu đương đâu. Mốt lớn mới được yêu." Hàng cắn răng, mạnh dạn nắm lấy tài liệu. "Hơ hơ không sao đâu, mình lén thương nhau cũng được mà." Bị nắm tay bất ngờ, Liễu Dụi rút tay lại, rồi cắm mặt xuống đất một hồi lâu. Chợt cô nói, "Vậy sao anh không không hỏi cưới em luôn đi?" Hàng nó vui trong bụng dữ lắm, nó nói luôn, "Ờ ờ, vậy vậy cứ anh nha." cậu nói thốt ra, làm cho Liễu như muốn bốc khói trên đồng. Mặt đỏ bừng bừng, dụi nhắm mắt quay đầu, đẩy hàng một cái. "Đồ quỷ, tự nhiên đồ cưới người ta, ông cưới đâu?" Hàng mất đà ngã luôn xuống ruộng nước. Khi bò lên, thì Liễu chạy mất tiêu ra. Mình mấy đệ sình khóc công ra nước mắt. Anh Hưng núp ở đằng xa. Nãy giờ cũng chạy đến, đỡ nó lên rồi nói. Mày đúng là dở ẹc. Tao chỉ vậy mà ổng cua được nó. Người ta nói cha con không giống lòng cũng giống cánh. Vậy mà mày không có giống cha mày cái tại cô gái vậy trơ à. Hàng ngồi trên bờ, thẫn thờ bồn bã. Ôi, tụi thất bại rồi. Thất bại rồi. Liệu ơi là liệu. Nói về liệu Về tới nhà mà tâm trí vẫn còn để ngoài ruộng Má thấy nó liền biểu Mày lạc cho má bó rau lát nấu canh đi Ở nhà sau đó Má đi tưới cây một cái à, Dạ Liễu đi ra sau nhà Tai lạc rau Nhưng vẫn cứ nhớ về chuyện lúc nãy Bất chợt kẻ cười một mình <cười> Đâu quỷ sứ Cái không lại hỏi cưới người ta đằng sau có một người cốc lên đầu nó một cái. Nó ôm đầu quay lại nhìn. À, "Má, sao đánh con vậy?" "Mày dòm lại coi. Rao mày lặt năm sáu lần mới xong một cọng. Thì chừng nào mới đủ mà ăn?" Nhìn xuống thì y như má nói. Má bực quá không cho nó làm nữa. "Đuổi đi giặt đồ." Một lát sau trong nhà hai đợi lại vang lên tiếng chửi. "Trời đất quỷ thần ơi." Liễu Hồi Sao mày lấy đồ tao giặt rồi á Giặt lại làm chi vậy mày Tao quánh mày chết bữa nay Anh Hưng đang kéo thằng Hạng Khóc bù lưu bù loa Về giao trả cho má nó Thì cũng là lúc vô tình đi ngang qua Nghe thấy tiếng chửi eo eo trong nhà ông hai đời Mà anh bật cười Hai cái đứa này Đúng thiệt y như con nít à Rồi Hưng lại chợt nhớ tới mấy lời nói của thầy thương Trong lòng dậy lên một mối băng khoăn nhỏ nhỏ Ừ, học làm Tây Pháp hả? Nghe cũng thú vị đó chứ Quý tính giả vừa nghe xong truyền ngắn Viện Tây có ma kìa Một sáng tác của Hào Phan